Cơ động đã từng nói thiên phú của Trần Tư Tuyền tốt hơn cơ động rất nhiều. Lúc đó các thiên can thánh đồ chỉ cười trượt, nhưng hiện giờ mắt thấy nàng đột phá bát quan, bọn họ đều trợn mắt liếu lưỡi. Phải biết rằng Trần Tư Tuyền còn nhỏ tuổi hơn cả cơ động. Hiện tại nàng đã đột phá đạt tới cấp 80. Chỉ thua cơ động hai cấp mà thôi khi Trần Tư Tuyền tiến vào bát quan thì Trừ Thiên Cơ ra cũng chỉ còn ba người Lam Bảo Nhi, Đỗ Minh cùng Đỗ Hinh Nhi vẫn dừng lại ở thất quan ma lực. Một ít cảm ngộ như vậy mặc dù không khoa trương thăng cấp như Trần Tư Tuyền nhưng ai cũng có lĩnh ngộ riêng của mình. Bọn họ cảm giác được mình càng thêm hiểu rõ về ma lực nguyên tố trần tư tuyền nhanh chóng tiến vào trạng thái nhập định để thể ngộ những biến hóa sau khi tiến vào bát quan tình huống này cũng rơi vào mắt những người ngồi ở trung tâm những tia sáng của truyền tốm pháp trận dần thu liễm lại mặt đất đã trở lại ánh sáng mười màu quen thuộc đồ án của thập hệ đồ đằng lặng lẽ hiện ra chung quanh pháp trận chúng vô cùng phức tạp Tuy những người ở đây không phải ai cũng hiểu hết nhưng nhờ linh hồn tương liên nên họ có thể cảm nhận được một lực lượng vô hình trong đó. Chúng ta thành công rồi sao? Đỗ Hinh Nhi mờ mịt hỏi. Đúng vậy. Chúng ta đã chế tạo thành công định vị truyền tống trận pháp. Cơ động gật đầu khẳng định. Hắn có linh hồn lực vượt xa người thường cho nên cảm thụ cũng sâu sắc hơn. Ba động của ma lực này còn vượt xa truyền tống trận mà liệt diễm từng đưa hắn tới địa tâm thế giới. Hơn nữa ma lực ngũ hành tương sinh vẫn cuồn cuộn không dứt khiến hắn có thể khẳng định pháp trận đã thành công. Đối với các thiên can thánh đồ mà nói thì chuyện này quả là kỳ tiếp Có trận pháp này họ sẽ không còn lo lắng bất kỳ điều gì nữa. Trần Tư tuyền nhập định suốt sáu canh giờ. Sau đó các thiên can thánh đồ mới đi lên đỉnh A-Nhĩ Mạn Tư. Sự thật đã chứng minh. Trong khoảng thời gian ngắn không ai có thể phát hiện lối vào địa tâm thế giới nằm trên đỉnh núi A-Nhĩ Mạn Tư. Hiện tại trên đỉnh núi tràn ngập cho bụi cùng nham thạch chứng tỏ nó vẫn còn đang hoạt động. Đỗ Minh mượn ma lực cực hạn nhâm thủy phun mưa xuống tức thì tầm mắt của các thiên can thánh đồ trở nên rõ ràng hơn. Đứng trên đỉnh núi trong lòng của họ vừa hưng phấn vừa khẩn trương. Ngay cả trần tư tuyền cũng không ngoại lệ. Sắp về tới nhà rồi. Ánh mắt nàng không giấu nổi vẻ phức tạp lẫn ưu tư Địa tâm thế giới nơi đã sinh ra và nuôi lớn nàng Rốt cuộc nàng đã trở về nhưng với một thân phận khác Miệng núi lửa bị lõm thành một hố to trực tiếp ăn sâu vào lòng đất Khắp nơi bị khói bụi che phủ Thỉnh thoảng có một ít dung nham phun ra từ khe nước Chỗ này rõ ràng không phải người bình thường có thể tới được Cơ động nói, nếu thương hội ngốc có tiền nói đây là lối vào địa tâm thế giới thì hẳn là không thể sai được. Ta xuống tìm lối vào thôi. Căn bản không cần cơ động nói tiếp, Trần Tư Tuyền đã chạy tới bên cạnh chủ động nắm lấy tay hắn. Thật ra với trình độ linh hồn của hai người, họ không cần đụng chạm cũng có thể dung hợp. Bất quá nàng muốn lợi dụng cơ hội để thân cận với hắn một chút mà thôi Trong nháy mắt quá trình dung hợp đã hoàn thành Linh hồn thánh cấp của cơ động tiếp tục thăng hoa mạnh hơn không biết bao nhiêu lần Dưới sự khống chế của hắn Linh hồn lực nhanh chóng tràn ra dò xét miệng núi lửa Vừa tiếp xúc với miệng núi lửa Linh hồn hắn lập tức phát hiện ra điểm kỳ lạ Nhiệt độ trong miệng núi lửa cực cao, dung nham rất nồng đậm khiến khả năng dò xét của linh hồn hắn giảm xuống. Chung quanh là một mảnh mờ mờ màu xám xịt với đầy rẫy nham thạc. Tiếp tục dò xét phía dưới thì màu xám của nham thạch dần biến thành đỏ sậm, nhiệt độ cũng dần nóng hơn. Ước chừng hơn trăm mét cơ động đã thấy dung nham. Tuy Dung Nham không phun trào mạnh mẽ giống lần trước nhưng vẫn rất khủng bố chẳng qua chúng quá quen thuộc với cơ động. Bởi vậy chúng chỉ có thể hạn chế khả năng dò xét của hắn mà không thể làm tổn thương hắn. Hiện tại chung quanh đều là Dung Nham nóng bỏng không một khe hở. Trong lòng cơ động không khỏi nghi ngờ đây có thật là lối vào địa tâm thế giới không? Cho dù nơi này lấy hỏa nguyên tố làm chủ thì lớp dung nham đầu tiên cũng không thể có nhiệt độ cao tới mấy ngàn độ như thế vậy. Đừng nói là chí tôn cường giả mà e rằng ngay cả thánh cấp cường giả cũng không thể sinh tồn tại đây. Trừ phi có tu vi như liệt diễm thì mới có thể tung hoành được. Chúng ta tiếp tục xuống dưới nữa đi, nói không chừng đây là do dòng chảy dung nham ngăn trở mà thôi. Trần Tư tuyền truyền ý nghĩ của mình cho cơ động biết. Được. Cơ động đáp ứng, sau đó khống chế linh hồn của hai người chui vào dung nham. Điều này cũng chỉ có hắn mới dám làm bởi nếu có chiếc tôn cường giả ở đây cũng không dám đem linh hồn của mình chui vào dung nham mấy ngàn độ như vậy. Cơ động có linh hồn lực thánh cấp hơn nữa hắn lại an hiểu hỏa nguyên tốt cho nên mới dám trực tiếp chui vào dung nham. Bất quá hắn không lỗ mãn mà dùng linh hồn của mình bao bọc lấy trần tư tuyền rồi mới tiến vào. Sau khi tiến vào trong nháy mắt cơ động cảm thấy chung quanh biến thành một màu đỏ sậm. Linh hồn lực bây giờ chỉ có thể dò xét trong phạm vi mười thứ. Tuy nhiên tình huống giống như hắn đã phán đoán dung nhâm chỉ ảnh hưởng tới phạm vi dò xét mà không tổn thương được hắn. Đi sâu xuống chừng trăm thước nữa, cơ động cảm thấy áp lực linh hồn dường như yếu bớt. Ý niệm vừa động, linh hồn lực của hắn liền tràn ra. áp lực linh hồn nhẹ đi cho nên dù dòng dung nham dày hơn trăm thước, nhưng năng lực xét của hắn đã khôi phục lại mấy phần. Đây là một thế giới trống trải với một thôn đạo rộng rãi chừng trăm thước. Đỏ sậm là màu đặc trưng của nơi này Còn dung nham mà hắn đã xuyên qua lúc này đang chạy ở phía trên đầu hắn Thôn đạo này hẳn là do thiên nhiên tạo thành Phía dưới nó tối ôm không biết sâu bao nhiêu Chắc là nơi này rồi Cơ động vui mừng nghĩ Hắn biết cửa vào địa tâm thế giới Nhưng khi tìm thấy hắn mới hiểu tại sao địa Long Tổ lại đánh giá nơi này cao như vậy. Mặc dù không có dung nham thế nhưng hỏa nguyên tố vẫn nồng đậm, nhiệt độ không khí chỉ chừng năm mươi độ. Nhưng đáng sợ nhất là trong không khí có chứa một lượng độc tố không tên. Sâu dưới kia chính là lối vào nhưng nếu tiếp tục xuống dưới không biết sẽ còn gặp phải tình huống như thế nào. Cơ động Nơi này chính là cửa vào mà chúng ta muốn tìm sao Trần Tư Tuyền mặc dù biết rõ nhưng vẫn cố hỏi Cơ động đáp Hẳn là không sai Ta cảm nhận được thông đạo sâu thăm thẳng này dẫn tới địa tâm thế giới Trần Tư Tuyền nói Cơ động Trong thư viện Hoàng gia của Đông Mộc Đế Quốc chúng ta có phải cuốn sách ghi chép về địa tâm thế giới Mặc dù không nhiều, nhưng có lẽ đối với chàng sẽ có tác dụng. Nghe nói địa tâm thế giới là nơi nguy hiểm nhất đại lục nhưng đồng dạng cũng là nơi có bảo tàng lớn nhất. Ở trong này, có thể tìm được chí bảo hỏa thuộc tính. Hơn nữa tinh hạt của sinh vật địa tâm cùng với một ít khoáng sản là tài liệu chế tạo hỏa thuộc tính ma lực vũ khí hoặc là quyển trục thượng hạng chúng ta nếu đã đến đây thì trừ liệt lãm ra ta cảm thấy cũng nên sưu tầm một ít bảo vật hỏa thuộc tính nếu có thể đem chúng chế thành quyển trục công kiếp như vậy lúc chúng ta đến hắc ám ngũ hành đại lục thực hiện kế hoạch của chàng chẳng phải là càng thêm thuận lợi sao nghe trần tư tuyền nói cơ động chợt nghĩ tới ma kỹ tử Kể từ khi liệt diễm ra đi, hắn không còn chế tạo ma kỹ tử nữa. Tuy nhiên hắn cũng đã nghiên cứu nó đến một trình độ nhất định. Ma kỷ tử là do cơ động tự thân điều chế ma lực cùng với tử dịch. Nhưng nếu muốn chế tạo đại lượng ma kỹ tử thì hắn phải đi tìm rượu có nồng độ cồn cao như Bạc Lan Địa rang đi hoặc Uy Sĩ Kỵ Quyết kỳ. Lúc chế luyện ma kĩ tử thì khắc pháp trận lên thân bình. Nếu đổi chất liệu từ gỗ sang tinh thể tràn đầy hỏa nguyên tố, cộng thêm một chút mạc phấn của tinh hạt hỏa thuộc tính. Vậy thì ma kĩ tử của mình sẽ mạnh đến mức nào nhỉ? Ơ, không. Mu. A, co vung. 10 11 2013 15B, mơ Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 509 xuyên qua nham tương nơi cửa vào địa tâm thế giới. Dịch thinh tai ép, biên cu ông, nguồn ban lôn y, com, lo nghĩ miên man nên thậm chí cơ động đã ngưng hẳn việc dò xét lại. Trước kia tu vi của hắn không đủ nên khi chế luyện ma kỹ tử, năng lực khống chế tương đối có hạn. Nhưng bây giờ thì khác rồi Tu vi của hắn đã tăng nhiều Hơn nữa còn có hai đại ma vực Lại thêm một sinh hỏa của Trần Tư Tuyền phụ trợ Tuy lâu rồi hắn không thử lại nhưng Trần Tư Tuyền nói rất đúng Nếu có thể chế tạo ra một nhóm ma kỹ tử có uy lực mạnh Thì khi lẻn vào hắc ám ngũ hành đại lục sẽ có những thành quả ngoài sức tưởng tượng Tư Tuyền cảm ơn nàng đã một lần nữa đã nhắc nhở ta. Cơ động nói lời xuất phát từ đáy lòng. Hắn phát hiện mình ngày càng lệ thuộc vào trần Tư Tuyền rồi. Nàng đối với hắn không đơn giản chỉ là người đem yêu hắn. Mà còn là người trợ giúp hắn ở những thời điểm cần thiết. Nêu lên những ý kiến quý giá vào lúc quan trọng nhất. Những việc đó là động lực rất lớn giúp cho hắn Hơn nữa, nàng là người thông minh, nói vừa đơn giản lại vừa đúng trọng tâm Mà những lời nhắc nhở đó quan trọng không kém linh hồn dung hợp hay ma lực một sinh hỏa phụ trợ Cơ động, chúng ta làm sao bây giờ? Trần Tư tuyền hỏi Cơ động suy nghĩ một chút rồi nói Mặc dù có nham tương sâu khoảng trăm thước ngăn trở, nhưng nếu muốn đi vào thì không phải không có cá. Nếu như lúc đầu chọn phong sương sơn mặt thì việc đi xuống địa tâm thế giới sẽ đơn giản hơn một chút rồi. Dù sao thì nối A nhĩ mạng tư cũng mới vừa bột phát, chứ nếu không cũng chẳng có nhiều nham tương ngăn trở như vậy. Ý niệm vừa động, cơ động đã thu hồi linh hồn dò xét. Đem tình huống nói cho mọi người. Cơ động có lớp nham tương dày vậy cản trở, sao chúng ta tiến vào được đây? Người lên tiếng là Diêu Khiêm Thư, hắn là một hệ ma sư, luôn có sự sợ hãi thiên tính với nham tương. Là một người vốn ít nói nhưng lan thiên ý bỗng dưng lên tiếng. Thiếu chủ. Nếu như chúng ta mở một đường cho nham tương chảy ra, như vậy có thể đã thông được lối vào hay không? Diêu Khiêm Thư cười nói. Thiên ý, biện pháp của ngươi được đó. Theo lý thuyết thì hoàn toàn có thể được. Cơ động lắc đầu. Không được. Đó cũng là một biện pháp nhưng các ngươi có nghĩ tới hoàn cảnh xung quanh núi A Nhĩ Mạn Tư không? Chúng ta hoàn toàn không biết xung quanh đây có người sinh sống hay không. Một khi nham tương chảy ra sẽ khiến sinh linh xung quanh đây lâm vào cảnh đồ tháng. Hơn nữa núi A nhĩ mạng tư vừa mới phun trào nên sẽ có giai đoạn ngủ đông, không dễ mà phun trào lần nữa. Chúng ta sao có thể đi kiến tạo thiên tai chứ? Phất Thụy nói, tiểu sư đệ, vậy để có biện pháp khác không? Cơ động gật đầu Mặc dù phiền toái một chút Nhưng ít ra sẽ không làm hiện trạng Nối A nhĩ mạng tư xấu thêm Ta muốn từng bước từng bước Mang mọi người xuống Mỗi người nên chuẩn bị sẵn sàng đi Lúc ta mang mọi người xuống Thì nhớ vận khởi ma lực hộ thân Thế là được rồi Có thánh viêm giáp Ta nắm chắc 10 phần an toàn Mọi người không cần lo lắng phất thủy giật mình nói để muốn dẫn chúng ta đi xuyên qua trực tiếp nham tương là dạng tồn tại như thế nào thì mọi người cũng không rõ ràng lắm ngay cả chiếc tôn cường giả cũng không dám thử đi xuyên qua a cơ động nói có thể đem bọn họ đi qua điều này quả thực quá điên cuồng rồi cơ động không nói thêm gì nữa hành động sẽ chứng minh cho tất cả mắt của hắn dần đổi thành mà đỏ kim ngay sau đó thần hỏa thánh vương khải cũng chậm rãi hiện ra áo giáp màu đỏ kim tỏ ra hào quang hung lệ khi nó vừa mới xuất hiện xung quanh cơ động ngập tràn hào quang lung linh khiến người ta muốn quỳ bái đỗ minh không nhịn được thấp giọng nói quá đẹp trai rồi nói đúng hơn thì sư phụ là thiên thần hạ phàm Mặt nạ giữ tận màu đỏ kim che trước mặt cơ động Cả người hắn cũng được bao trùm ở trong áo giáp Mỗi thiên can thánh đồ đều cảm nhận được Một loại khí chất đặc thù trên người hắn Bọn họ không thể diễn tả nó là gì Tuy nhiên khi đối diện với cơ động Bọn họ đều có cảm giác mình và hắn không cùng một tầng lớp Ta đi trước Trần Tư Tuyền không trần chừ phóng tới bên cạnh cơ động, đồng thời xuất ra Vĩnh Hằng Chi Khải. Khi nàng đứng cạnh cơ động, Vĩnh Hằng Chi Khải đã bao trùm thân thể của nàng. Bất luận cơ động quyết định như thế nào, nàng đều luôn ủng hộ vô điều kiện, hơn nữa còn là người ủng hộ trước tiên. Cơ động cũng không nói thêm gì nữa, chỉ gật đầu. Tay trái kéo trần tư tuyền rồi phất tay ra hiệu với mọi người. Ý bảo bọn họ lùi ra một chút. Sau đó hắn gơ tay phải lên, hướng mặt đất cách không chưởng xuống. Quay xung quanh cơ động vốn là quan mang màu đỏ kim. Giờ đây trong nháy mắt quan mang ấy đã biến thành màu đen. Dưới phách không chưởng của hắn, mặt đất phía trước chợt bị hòa tan một cách hủy dị. Nham thạch cứng rắn bị cực hạn âm hỏa hóa thành cho bụi. Dù không có bất kỳ tiếng nổ nào vang lên nhưng một lỗ thủng rất to liền nhanh chóng hiện ra. Phía dưới huyệt động có thể nhìn thấy nham tương sền sệt màu đỏ rất rõ ràng. Những thứ này cùng nham tương khi phun trào rất khác nhau về màu sắc, chúng đậm hơn rất nhiều. Hiển nhiên, đúng như cơ động đã nói nối a nhĩ mạng tư đang từ từ trở nên yên bình cơ động nhìn trần tư tuyền ra hiệu Quang mang đỏ kim trên người trở nên mãnh liệt bao phủ hoàn toàn thân hình trần tư tuyền bên trong ngay sau đó chính điểm sáng to chừng nắm tay màu đỏ kim nhanh chóng xoay quanh thân thể hắn và trần tư tuyền chỉ thấy quang ảnh chợt ló lên Hắn đã mang trần tư tuyền nhảy xuống Tiếng kinh hô đồng thời vang lên từ mấy nữ hài tử Đây chính là Nham Tương A Phất Thụy mỉm cười nói Mọi người không cần lo lắng Những chuyện không chắc chắn Cơ động tuyệt đối không để chúng ta làm Thật ra thì cơ động cũng có chút khẩn trương trong lòng Hắn mặc dù tự tin mình có thể an toàn Ở trong Nham Tương một thời gian ngắn Nhưng quả thật hắn lại không muốn nhảy vào Nham Tương chút nào. Nhất là khi mang theo Trần Tư Tuyền, hắn tự hồ cũng rất khẩn trương. Nhưng sau khi rớt vào Nham Tương, cơ động mới phát hiện Nham Tương không tạo thành bất kỳ ảnh hưởng nào với bọn họ. Kèm theo sự xuất hiện của chính hạt sen của bổ mạng Hồng Liên, Nham Tương liền tự động tách ra. Căn bản không động chạm đến vùng phụ cận mà bổ mạng hồng liên bảo vệ. Thân thể bọn họ tất nhiên là rơi thẳng xuống phía dưới, giống như là rơi tự do vậy. Cơ động dùng linh hồn lực khống chế khí nóng xung quanh, làm tốc độ rơi của hai người chậm lại. Trần Tư tuyền dưới sự bảo vệ của hắn, thậm chí ngay cả nhiệt độ trong không khí cũng không cảm nhận được chút nào. Khoảng cách trăm mét chỉ đảo mắt là tới. Qua mấy lần hô hấp, hai người đã tới được cửa vào huyệt động mà linh hồn dò xét của cơ động đã tìm thấy lúc trước. Tư Tuyền, nàng cảm giác như thế nào? Cơ động thông qua linh hồn hỏi Trần Tư Tuyền. Trần Tư Tuyền mỉm cười nói, cảm giác gì cũng không có. Có ma lực của chàng bảo vệ ta có thể cảm giác được cái gì? Cơ động chậm rãi rút ma lực của mình về, nói. Nhiệt độ nơi này khoảng chừng 40 độ, những thuộc tính ma lực khác tương đối mỏng manh. Nàng ở đây chờ ta, ta đi đón bọn họ. Chờ sau khi chúng ta chân chính tới địa tâm thế giới, hẳn sẽ tốt hơn một chút. Theo ta đoán chỗ này hẳn không phải là tầm thứ nhất vì nhiệt độ không cao lắm. Ừ, chàng mau đi đi, đừng làm mọi người chờ lâu. Trần Tư Tuyền đưa mắt nhìn cơ động một lần nữa chui vào trong nham tương. Trên gương mặt xinh đẹp không khỏi hiện ra một tia mỉm cười. Cơ động Chàng thật ngốc. Có bổn mạng hồng liên của ta. Đừng nói là Nham Tương ở đây. Ngay cả hồ Nham Tương tại tầm thứ 18 cũng không thể ngăn trở chàng khám phá. Các thiên can thánh đồ đang đợi ở phía trên. Họ còn chưa kịp xuất hiện cảm xúc gì thì cơ động đã một lần nữa trở lại bên cạnh họ. Không thành vấn đề người nào tiếp theo. Cơ động hướng về phía mọi người ra dấu an toàn. Phất Thụy cười ha ha rồi nói Ta đi trước cho có thể cảm thụ một lần xuyên qua Nham Tương Coi như chuyến đi này không ổn Cơ động khẽ mỉm cười cũng không nói nhiều lời Có kinh nghiệm lần trước hắn đã có lòng tin mười phần Thân thể hắn chật lón lên Nắm lấy cánh tay của Phất Thụy rồi một lần nữa biết mất trong Nham Tương Thông qua kinh nghiệm lần đầu tiên Lần này cơ động chủ động ra tốt đi xuống. Không đợi Phất Thụy kịp quan sát nham tương xung quanh thì đã đến nơi Trần Tư Tuyền đang đứng. Nhanh như vậy sao? Phất Thụy chăm chú quan sát xung quanh còn cơ động cũng đã quay người vào nham tương. Phất Thụy nhìn dòng nham tương đỏ sậm trên đầu cố gắng lắm cũng chỉ miễn cưỡng thấy rõ phạm vi trong 10 thước xung quanh hắn nhìn về trần tư tuyền không nhịn được cười nói tư tuyền xem ra ngươi hiểu cơ động hơn ta nhiều a không nghĩ tới tiểu tử này bây giờ đã có thể thông dong đi xuyên qua nham tương rồi người thứ ba tiến vào chính là diêu khiêm thư liên tiếp mấy lượt toàn bộ thiên can thánh đồ đã xuống tới cửa vào địa tâm thế giới những người khác thì không sao Nhưng khi cơ động kéo A Kim cùng Lam Bảo Nhi xuống thế giới địa tâm, hắn cảm giác được nhị nữ có chút hồi hộp. Cơ động cũng không phải ngu ngốc. Đối với tình cảm của nhị nữ, hắn đã sớm cảm nhận được rồi. Nhưng hắn có thể làm gì đây? Ngay cả Trần Tư Tuyền hắn cũng không tiếp nhận thì những người khác cũng không cần phải nói tới. Chỉ có giả vờ không biết mọi người ở chung một chỗ mới có thể thoải mái một chút Nơi này tối quá Đổ hình nhi khi tới nơi liền không nhịn được mà thốt lên Thời gian cơ động mang mọi người xuống cũng chỉ khoảng một khắc mà thôi Mặc dù nhiệt độ nơi này khoảng 40 độ Nhưng đối với thiên can thánh đồ đều có thực lực từ bảy quan trở lên Dĩ nhiên sẽ không coi vào đâu Tuy nhiên Xung quanh tối đen lại rất dễ Làm cho lòng người bất an Sẽ sáng ngay thôi Trần Tư tuyền khẽ Cười rồi nói Lúc này cơ động đã mang Người cuối cùng là Lam Bảo Nhi Tới nơi Quang mang đỏ kim trên người hắn Lập tức chiếu sáng hoàn cảnh xung quanh Nhìn huyệt động Hung hút trước mặt Trong lòng mỗi thiên can thánh đồ đều không khỏi dâng lên mấy phần cảm giác hưng phấn. Có lẽ đây chính là niềm vui sướng khi được thám hiểm. Kim quan trong mắt cơ động chợt lóe, hai tay hắn cùng lúc giơ lên cao. Hỏa nguyên tố ở nơi đây cực kỳ nồng đậm do có nham tương đặt quánh ở bên cạnh. Chỉ thấy hai tay hắn đồng thời phất lên về phía nham tương. Nhất thời hai khối nham tương liền bị tách rời và rơi xuống trước mặt hắn Sau đó ngưng tụ lại thành hình Tiếp đó quang mang đỏ kim lại chia thành hai luồng sáng vàng và đen riêng biệt bao phủ lên hai khối nham tương kia Mặc dù thiên can thánh đồ không biết cơ động đang làm gì Nhưng cũng hiểu hắn không bao giờ làm chuyện vô vị Cứ lặng lặng chờ là được Quả nhiên, hai khối nham tương sau khi nhận được ma lực từ cơ động liền trở nên vững chắc, cứ như vật mà biến ảo thành hình người. Một màu hoàng kim, một màu đen nhánh, thân thể cao gần ba thước, khí thế bước người. Ma lực ba động nồng đậm đến mức làm người ta sợ hãi. Đây chính là thánh hỏa nguyên tố thể và ma viêm nguyên tố thể. Hai đại nguyên tố thể là do cơ động gọi về từ trong nham tương nên đạt đến trình độ cao hơn so với bình thường. Nếu như so sánh ra, hai nguyên tố thể này giống như thần viêm ma vương mà cơ động gọi ra lúc ở ly hỏa học viện. Bất quá lúc đó thần viêm ma vương gần như là hư ảo, còn tại đây đã biến thành thực thể. Dĩ nhiên năng lực của hai nguyên tố thể còn xa mới bằng thực lực của hai đại quân vương Nhưng hiện giờ bọn chúng lại đang ở trong thế giới tràn đầy hỏa nguyên tố Nên thực lực tuyệt đối không kém hơn thất giai ma thú phổ thông Hơn nữa không nên quên chúng nó có thể tiến hóa Ở thế giới bên ngoài Chúng cần phải hấp thu ma lực của cơ động nên tốc độ trưởng thành tương đối chậm Nhưng nếu ở đây thì lại khác rồi Tại đây Chúng đã không cần đến việc hấp thu ma lực của cơ động Mà trong hoàn cảnh hỏa nguyên tốn nồng đậm như vậy Chúng chẳng những hấp thu không hết mà còn bổ sung ngược lại cho cơ động Cơ động sớm đã dự định dùng chúng để làm người mở đường hỏa diễm lĩnh chủ tảng mát ra kim quan mãnh liệt Đủ để chiếu sáng trăm mét xung quanh. Nó cùng ám viêm lĩnh chủ nhận nhiệm vụ mở đường. Linh hồn lực của cơ động đã liên kết toàn bộ với các thiên can thánh đồ. Chia sẻ linh hồn dò xét. Đồng thời hắn cũng chủ động đi trước. Quát khẽ. Ngủ hành mơ dương giới. Mười cột ánh sáng nhanh chóng phóng lên. Ngũ hành mơ dương giới lập tức hình thành bảo vệ phước thụy và thiên cơ ở bên trong Cơ động là người khởi xướng ngũ hành nơ dương giới, việc hắn phải làm rất nhiều Vừa phải khống chế duy trì âm dương hòa hợp cũng như cân bằng các nguyên tố Vừa phải câu thông ma lực với thiên can thánh đồ để hình thành một vòng tương sinh tuần hoàn. Mắt thấy mười màu ma lực xoay tròn theo chiều kim đồng hồ. Tâm trạng thiên can thánh đồ liền sản khoái lên. Không còn lo lắng vì ma lực nguyên tố mỏng manh nữa. Sự thực đã chứng minh suy nghĩ của cơ động hoàn toàn đúng. Ngũ hành tương sinh thông qua ngũ hành mơ dương giới hoàn toàn có thể bổ sung ma lực cho họ. Ơ không mu A. Co. Vung b Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 510 hỏa diễm lĩnh chủ và ám phim lĩnh chủ, dịch su ho mang, biên cu ông, nguồn ban lôn Y com, bên trong ngũ hành mơ dương giới các thiên can thánh đồ đều có thể cảm nhận được nguyên tố ma lực của riêng mình. Mặc dù nguyên tố ma lực không nồng đậm nhưng dựa vào đặc tính tương sinh của ma lực Cùng sự tuần hoàn không ngừng của ngũ hành mơ dương giới Ít nhất chúng sẽ không yếu hơn bất cứ loại thuộc tính nguyên tố nào bên ngoài Điều này cũng đủ để đảm bảo lực chiến đấu của bọn họ được duy trì lâu hơn Tất nhiên đây chỉ là cách nói tương đối Nếu bọn họ thật sự phải bắt buộc không ngừng phát ra lượng lớn ma lực trong một trận đấu kéo dài Như vậy ma lực vẫn dễ dàng tiêu hao hết Cơ động cũng đã nghĩ rất nhiều về chuyện này Cho nên có thể nói hắn chính là chủ lực chiến đấu trong địa tâm thế giới Còn những người khác chỉ cần giúp đỡ cho hắn Riêng đám ma thú Cơ động cũng phân phó với mọi người ngoài trừ đại diện Thánh Hỏa Long và Thực Nhật Phượng Hoàng. Không nên triệu hồi ra ma thú khác. Bởi ngũ hành mơ dương giới cũng chỉ có thể duy trì cho bản thân họ mà thôi. Nếu như còn triệu hồi thêm ma thú. Chưa cần biết ma thú đó có thể thích nghi với hoàn cảnh ở địa tâm thế giới hay không. Chỉ biết rằng bọn chúng sẽ theo bản năng hấp thụ hết nguyên tố mà ngũ hành mơ dương giới cung cấp cho mọi người. Tất cả liền dễ dàng lâm vào hoàn cảnh nguy hiểm hơn. Tuy nhiên, bởi đã có vô hạn định vị truyền tốn Pháp trận nên các thiên can thánh đồ cũng không quá để ý đến chút nguy hiểm này. Nếu thật sự gặp phải tình huống không ẩn, Chỉ cần trong một khoảng thời gian ngắn, bọn họ liền có thể thông dong lùi ra Họ diễm lĩnh chủ và ám viêm lĩnh chủ Hai nguyên tố thể được triệu hoáng đang chạy trước mở đường Các thiên can thánh đồ thì đi sau bọn chúng Dần đi sâu xuống dưới trong một thông đạo tối đen Trong khi hành động còn phải liên tục duy trì ngũ hành mơ dương giới nên khó tránh khỏi tốc độ di chuyển của bọn họ bị ảnh hưởng lớn. Cũng may là có linh hồn tương liên của cơ động không ngừng dò xét và truyền về vị trí của tất cả chứng ngại vật vào đầu đồng bạn. Thậm chí còn hướng dẫn bọn họ vị trí đặt chân tốt nhất nữa. Vì vậy chỉ có mình cơ động là khá vất vả. Những người khác đều không mất chút sức nào, luôn giữ được trạng thái tốt nhất. Người duy nhất đang giúp cơ động chính là Trần Tư Tuyền. Với sự phụ trợ của linh hồn dung hợp, tốc độ khôi phục linh hồn lực của cơ động luôn cân bằng với tốc độ tiêu hao nên vẫn có thể duy trì trong thời gian dài. Đúng như những gì cơ động suy đoán Sau khi bọn họ xâm nhập được khoảng ngàn thước, nhiệt độ xung quanh bắt đầu giảm xuống. Trong không khí, ngoại trừ hỏa nguyên tố thì những nguyên tố khác vẫn tồn tại nhưng khá mỏng manh. Chỉ có điều xung quanh lại tối đen như mực. Phải dựa vào hào quang của ma lực mới có thể thấy rõ đường xá. Vào giờ khắc này, bọn họ đã chính thức xâm nhập vào địa tâm thế giới. Vẫn tiếp tục đi về phía trước A Kim chật nói Cơ động Trước đây tại địa tâm Chủ nhân từng nói với ta Địa tâm thế giới thật ra Giống như thánh tà đảo Nhưng lớn hơn Chỉ có điều ở đây không phải là Vòng tròn hướng vào trong Mà là hình phễu hướng dần xuống dưới Hình phễu hướng xuống dưới Cơ động nghi ngờ Nhìn A Kim A Kim nói Chủ nhân nói, diện tích mỗi một tầm địa tâm thế giới cũng không giống nhau. Lớn nhất chính là tầm thứ nhất. Gần như rộng bằng hai quốc gia lớn trong thế giới loài người. Sinh vật ở đây nhiều nhất nhưng cũng nhỏ yếu nhất. Càng xuống phía dưới diện tích lại càng nhỏ đi. Hơn nữa, ở lối vào mỗi một tầm đều có địa tâm sinh vật cường đại canh giữ. Hả? Tại sao lại thế? Khi biết những lời này là do liệt diễm nói ra, cơ động tự nhiên sẽ hết sức chú ý. a Kim nói. Nguyên nhân rất đơn giản, đó là vì để tránh cho địa tâm sinh vật ở tầm dưới tiến lên tầm bên trên. Dù sao càng xuống dưới, thực lực của địa tâm sinh vật càng cường đại. Địa tâm thế giới là nơi cá lớn nuốt cá bé có một địa tâm sinh vật cường đại thủ hộ ở cửa vào mỗi tầng chính là để đe dọa những địa tâm sinh vật ở tầng đó không cho chúng xông lên làm loạn cuộc sống ở tầng trên nếu không như thế địa tâm thế giới đã sớm loạn như ban đầu trước đây khi hai đại quân vương đại chiến bởi vì điều động hết những ma thú canh cửa mới dẫn đến sự hỗn loạn của địa tâm thế giới Chủ nhân cũng được sinh ra vào đúng thời điểm đó, chinh phục hai vị quân vương, dần dần khôi phục vững vàng địa tâm thế giới. Vì vậy chủ nhân mới nói nếu một ngày nào đó chúng ta muốn từ bên ngoài đi vào địa tâm thế giới, nhất định không được giết những người gác cửa này khi xông qua các tầm. Nếu không sẽ khiến địa tâm thế giới hỗn loạn. Nghe A Kim nói thế, cơ động liền đăm chiêu suy nghĩ. Xông qua cửa vào không khó, nhưng xông qua mà không được vết người thủ hộ lối vào thì lại khá phiền toái. Nếu như người thủ hộ lối vào nào cũng cường hãn như mê loạn ma yên đồn. Chuyện đánh bại mà không sát thương tuy không phải là việc khó nhưng chắc chắn sẽ khiến cả địa tâm thế giới cảnh giác. Mặc dù cơ động tin tưởng các thiên can thánh đồ nhưng tuyệt đối không tự tin đến mức cho rằng bằng vào thực lực của bọn họ có thể chống lại cả địa tâm thế giới. Nói xong những lời này, A Kim không nói thêm gì nữa. Tất cả đều là trần tư tuyền thừa lúc cơ động không chú ý mà dùng linh hồn nói cho nàng biết và thuật lại. Có những việc trần tư tuyền không thể tự mình nói vì rất dễ khiến cơ động hoài nghi. Nhưng nếu A-Kim thuật lại thì lại không có vấn đề gì. Dù sao A-Kim từng cùng liệt diễm sống trong địa tâm thế giới một thời gian. Sau này khi cơ động gặp nguy mới đến bên cạnh hắn. Phất Thủy nói. Cơ động, để cũng không cần nghĩ nhiều làm gì chúng ta cứ đi đến đâu tính đến đó. Nếu thật sự gặp nguy hiểm không thể nào chống lại, chúng ta vẫn còn có vô hạn định vị truyền tống pháp trận mà. Nhất định mọi người sẽ an toàn thôi. Cơ động gật đầu nói. Cũng chỉ có cách như thế thôi. Mọi người vẫn đi xuống phía dưới. Vào lúc bọn họ cho rằng địa tâm thế giới nơi nào cũng tối đen thì hoàn cảnh xung quanh lại dần sáng lên. Bắt đầu chỉ là màu đỏ sậm Sau lại dần dần chuyển thành màu đỏ Nguồn sáng này đến từ thạch biết ở chung quanh Càng xuống phía dưới bọn họ càng kinh ngạc không thôi Trước mắt bọn họ không phải là không đạo Mà là một không gian vô cùng rộng lớn Xa xa bên ngoài thành động Đâu đâu cũng là một màu đỏ sáng trong Họ nguyên tố cũng càng trở nên nồng đậm Hỏa nguyên tố nồng đậm khiến cơ động cảm thấy vô cùng thoải mái. Hai nguyên tố thể hắn gọi ra lại càng vui vẻ. Thân thể cao gần ba thước càng thêm cứng cỏi. Đây là do bọn chúng hấp thụ được lượng lớn hỏa nguyên tố trong không khí. Cơ động tự hỏi nếu như dẫn bọn chúng tiến sâu vào tầm 18 của địa tâm và để bọn chúng sống ở đó. Liệu có thể sinh ra hỏa diễm quân vương cùng ám viêm ma vương mới không? Dĩ nhiên hắn cũng chỉ nghĩ vu vơ vậy thôi. Dù sao bọn chúng cũng không có linh hồn, hoàn toàn cần hắn thao túng mới có thể hành động. Cẩn thận cảm thụ bằng linh hồn dò xét. Cơ động phát hiện sở dĩ thành động phát ra ánh sáng đỏ là bởi vì trên vách động ngưng tụ một ít tinh thể hay là nói thành phần trong đó có một ít là tinh thể. Những tinh thể này không biết là phải mất bao nhiêu thời gian mới có thể hình thành được. Một số nơi hỏa nguyên tố kết tinh đã hòa làm một với nham thạc, bởi vậy mới có thể tỏa ra ánh sáng màu đỏ như vậy. Về phẩm chất của chúng, cơ động cho là những tinh thể này sau khi cố kết lại đã có thể tương đương với tinh hạt của Qua thú cấp một. hiển nhiên điều này không thể hấp dẫn được hắn nữa nhưng đây cũng là một khởi đầu tốt như trần tư tuyền đã nói địa tâm thế giới chính là một kho báu khổng lồ đến kho báu rồi chẳng lẽ lại đi về tay không nhất định sẽ có phát hiện mới ở các tầm sâu hơn lúc này bọn họ đã đi sâu xuống địa tâm thế giới được mười mấy dặm rồi cơ động cảm thấy cũng nên đi chậm lại, có thể dừng lại nghỉ ngơi một chút cũng được. Hắn cần phải cẩn thận quan sát tình hình chung quanh bởi hắn biết bây giờ bọn họ mới chân chính tiến vào tầm thứ nhất của địa tâm thế giới. Cả bọn ngồi nghỉ ở nơi có thể tránh được nham thạch rơi xuống, lấy nước đã chuẩn bị ra uống. Mặc dù thủy hệ ma sư có thể gọi ra thủy nguyên tố để giải khát, nhưng để an toàn nên trước khi rời xí hỏi học viện cơ động vẫn mua một lượng lớn nước và lương khô dù sao mọi người đều có chữ vật ma khí chuẩn bị kỹ càng không bao giờ thiệt hại gì vì vẫn ngồi cùng một chỗ nên ngủ hành mơ dương giới luôn được duy trì cũng tức là duy trì ma lực của bọn họ việc duy trì ngủ hành mơ dương giới cũng có nghĩa mọi người đều liên tục tu luyện Lúc nãy đi mười mấy dặm còn chưa đủ để tiêu hao quá nhiều ma lực của bọn hắn Nhưng vì để duy trì ngũ hành mơ dương giới Cứ cách một quãng thời gian là bọn họ phải dừng lại Dựa vào ma lực tương sinh để bổ sung cho bản thân Nói cách khác Trong địa tâm thế giới này Bọn họ không thể giải trừ ngũ hành mơ dương giới được Trừ khi thật sự cần thiết Cơ động uống một hớp nước rồi nói với mọi người Coi như chúng ta đã vào tầm thứ nhất của địa tâm thế giới Không thể biết được bao nhiêu nguy hiểm hay kỳ ngộ đang chờ chúng ta tại đây Vì vậy ta hy vọng mọi người phải luôn giữ cảnh giác Nói không chừng chúng ta còn gặp phải những ma thú có thể tránh được linh hồn dò xét của ta như mê loạn ma yên đồn Nhất định phải cẩn thận Mọi người rõ chưa Mọi người gật đầu rối rít Sau đó tranh thủ những giờ phút Nghỉ ngơi ngắn ngủi lặng yên tu luyện Để đảm bảo bản thân luôn ở trạng thái tốt nhất Đỗ Vinh Nhi cười hì hì nói Cơ động lão sư Tại sao đến giờ chúng ta còn chưa gặp Phải địa tâm sinh vật nào Không biết địa tâm sinh vật cùng những sinh vật trên mặt đất có gì khác nhau nhỉ? Cơ động lắc đầu nói. Ngươi hỏi ta, ta biết hỏi ai? Nhưng vừa rồi ngươi cũng nghe A-Kim nói rồi tầm thứ nhất của địa tâm thế giới rộng như hai quốc gia ở thế giới loài người. Mà từ mặt đất đến địa tâm, dài ngắn bao nhiêu chúng ta cũng không biết. Mười mấy dặm vừa đi đâu tính là gì? Mặc dù chúng ta mới đi vào tầm thứ nhất của địa tâm thế giới Nhưng để tới những nơi sâu hơn không biết còn phải đi bao lâu nữa Ngươi không cần phải gấp Chúng ta còn ở đây ít nhất một năm nữa Có lẽ ngươi sẽ gặp địa tâm sinh vật ngay thôi Nói tới đây cơ động lại nghĩ đến địa cầu nơi mình sống vào kiếp trước đường kính của nó ước chừng vào khoảng một vạn hai nghìn bảy trăm công lý nếu tinh cầu này cũng giống với địa cầu thì khoảng cách tới trung tâm của địa tâm thế giới cũng khoảng sáu nghìn công lý khoảng cách này cũng quá xa đi đây cũng không đơn giản là phi hành sáu nghìn công lý như bên ngoài chỉ cần mấy ngày là xong Muốn đi sâu vào địa tâm thế giới 6.000 công lý thì lại vô cùng khó khăn Khó trách nghị trưởng thương hội ngốc có tiền lại đưa ra điều kiện cuối cùng tại trung tâm của địa tâm thế giới Chưa nói đến việc có thể lấy được cái gì ở đó không Chỉ nguyên việc đi sâu 6.000 công lý vào địa tâm thế giới đã khó hơn lên trời rồi Đúng lúc ấy Bất chợt linh hồn cơ động vang lên cảnh báo. Mắt hắn cũng sáng lên. Trong đầu các thiên can thánh đồ cũng được cơ động cho biết tình huống hiện tại. Có một sinh vật lạ đang chạy như điên về phía bọn hắn tốc độ không quá nhanh, chỉ như người bình thường chạy hết tốt lực. Phiền toái là sau lưng sinh vật này còn có một đám sinh mệnh khí tức chưa xác định thực lực không mạnh hơn sinh vật trước bao nhiêu đang đuổi theo số lượng truy binh lên tới hơn trăm đỗ minh cười nói với muội muội hình nhi không phải ngươi tìm địa tâm sinh vật sao xem ra chúng ta sắp được gặp rồi đó cùng với việc thực lực tăng lên đỗ minh càng ngày càng trầm ổn chỉ có đỗ hình nhi vẫn không khác gì trước kia Cao mày nói Đáng tiếc là ngôn ngữ của địa tâm sinh vật với chúng ta hoàn toàn bất đồng. Nếu như có địa tâm sinh vật dẫn đường, chúng ta sẽ tìm được cửa vào tầm tiếp theo dễ dàng hơn rồi. Tầm thứ nhất địa tâm thế giới không thể làm cho các thiên can thánh đồ cảm thấy hướng thú. Điều mọi người cần làm nhất bây giờ là tìm được cửa vào tầm tiếp theo. Cơ động khẽ mỉm cười Không phải lo tự ta có biện pháp. Chúng ta phải xem bằng hữu nào đến nghênh đón chúng ta khi tiến vào địa tâm thế giới đã chứ. Thông quan linh hồn, hỏa diễm lĩnh chủ cùng ám viêm lĩnh chủ đã nhận được mệnh lệnh của hắn. Thân hình chúng vừa ló lên đã biến mất vào trong nham thạc. Cơ động cũng không muốn hù dọa những sinh vật này. Hai đại lĩnh chủ vừa ẩn thân từ xa mọi người đã thấy được những địa tâm sinh vật đang chạy tới. Thiên cơ bên cạnh cơ động mỉm cười nói. Chủ nhân còn nhớ không? Lần đầu tiên chúng ta gặp mặt cũng trong hoàn cảnh này. Cơ động cùng thiên cơ liếc mắt nhìn nhau. Cơ động có thể thấy được cảm xúc mãnh liệt trong mắt thiên cơ. Dù đã qua nhiều năm nhưng đối với ân tình lúc đầu, thiên cơ vẫn chưa khi nào quên. Cho đến bây giờ, mặc dù cơ động bắt hắn phải gọi mình bằng tên nhưng hai chữ chủ nhân vẫn thường xuyên phát ra từ miệng thiên cơ. Khi khoảng cách đủ gần, mọi người đã thấy rõ bộ dạng những địa tâm sinh vật đang chạy tới điều khiến bọn hắn kinh ngạc nhất là những địa tâm sinh vật này lại mười phần giống với nhân loại, ít nhất chúng cũng có đầu tứ chi, hơn nữa lại đi thẳng như nhân loại. Ừ, không mu a co vung mười mười một hai b mừng các bạn đang nghe truyện tại truyện audio chương 511 hỏa tinh tột dịch ba thinh biên Cu ông nguồn ban Lôn y com đám địa tâm sinh vật rượt đuổi nhau đều cùng một chủng tộc thân cao chừng tứ xích, dáng người roi roi nhìn qua cũng chẳng được mấy lạng thịt nhưng đầu lại to bằng đầu người bình thường ngoại trừ việc đầu to bất thường những sinh vật dưới lòng đất này còn có một đôi mắt rất lớn Ít nhất phải to gấp ba lần mắt người. Có màu tím đen. Xung quanh có màu đỏ hồng. Nhìn qua giống như một đoàn quỷ hỏa. Làm những người yếu vía ác phải lạnh sống lương. Mặc dù những sinh vật dưới lòng đất này rất nhỏ yếu nhưng tốc độ di chuyển lại có thể so sánh ngang ngửa với người bình thường. Ngoài ra. Chúng còn có một điểm đặc biệt nổi bật bởi mái tóc màu xanh biếc, lê que, phất phơ trên đầu, nhìn trông rất buồn cười. Địa tâm sinh vật đang bỏ chạy lúc này chỉ cách đám người cơ động không đến ngàn thước. Căn cứ cơ động dùng linh hồn dò xét có vẻ sức lực của nó cũng đã đến giới hạn. Mà đám sinh vật đồng lại đang rượt theo sau lại cường tráng khỏi mạnh hơn. Xem chừng nếu cứ theo đà này. Chỉ sợ trước khi cơ động đến thì đám sinh vật phía trước sẽ bị đổi kịp. Không cần cơ động mở miệng, Phất thủy đã nhanh chóng vượt lên. Hắn vốn không phải là một phần tử của ngũ hành mơ dương giới. Nên việc hắn tách ra sẽ không ảnh hưởng đến tổ hợp nhưng lại vẫn có thể thông qua tỉnh tu để hồi phục ma lực. Hơn nữa cũng có thể coi là kẻ nhàn nhã nhất trong nhóm nên tự nhiên phải là kẻ chủ động xuất kích Khoảng cách không đến ngàn thước đối với hắn mà nói cũng chỉ là vài bước mà thôi. Sau hai lần lắc mình, thân hình hắn đã chắn ngang trước mắt đám sinh vật đang chạy trốn. Chúng chỉ thấy một thanh ảnh khổng lồ đột nhiên xẹp qua trước mặt. Sự xuất hiện bất thình lình của Phất Thụy làm cho sinh vật bỏ chạy vốn đang mệt mỏi lại càng hoảng loạn mà té ngã. Đám sinh vật phía sau thấy vậy cũng đồng thời dừng lại. Phất Thụy thân cao hơn hai thước thể hình lại cực kỳ cường tráng. Đối với đám sinh vật kia, hắn chẳng khác nào là một kẻ khổng lồ. Dù số lượng của chúng vượt quá hơn 100 nhưng sự xuất hiện chắn ngang đường của hắn cũng làm chúng không khỏi ngừng lại để đánh giá tình hình. Đám sinh vật kia cũng không có bất kỳ khả năng phối hợp gì. Lại không dám xông lên trước. Chỉ biết đứng một cách rời rạc không ngừng gào thét với Phước Thụy. Các thiên can thánh đồ sau đó cũng vừa lúc đuổi kịp. Sinh vật trốn chạy lúc nãy té xuống vừa định đứng dậy đã bị ánh sáng đủ màu của ngũ hành mơ dương giới hù cho té ngã thêm lần nữa. Trong miệng cũng chỉ là những tiếng gào thét oa oa vô nghĩa. Ánh mắt Phước Thụy như lạnh điện quét qua đám sinh vật kia. Thông qua cơ động dò xét trên người chúng tản ra một luồng năng lượng dao động cực kỳ yếu ớt. Phước Thụy vung tay phải ra, một tia lửa điện màu tím phóng vào mặt đất phát ra những tiếng rơn, ờ, e, tê, rơn. Ờ, e, tê. làm cho chúng tê dại từng đợt mặc dù tính đi tính lại cũng có hơn trăm tên nhưng chúng chẳng thể phân biệt trước sau chen chúc nhau quay đầu chạy trốn thấy vậy Phất Thụy không khỏi cười ha ha mấy tiếng rồi mới xoay mình nhìn về phía sinh vật chạy trốn đang run rẩy kia. Ánh mắt cơ động chợt ló. Ngay lập tức địa tâm sinh vật kia liền cảm thấy choáng ván. Sau đó cơ động cũng đã hoàn thành xong việc câu thông cưỡng chế. Lấy cường độ linh hồn của cơ động. Việc câu thông với một sinh vật yếu ớt tự nhiên không thành vấn đề. Vậy mà hắn lại cực kỳ cẩn thận, bởi chỉ sơ sẩy một chút là có thể làm cho sinh vật nhỏ bé kia mất mạng. Trước lúc xâm nhập vào địa tâm thế giới, mọi người đều có sự chuẩn bị rất cao. Nhưng khi nhìn thấy đám sinh vật đầu tiên này, chúng rõ ràng nhỏ bé hơn con người rất nhiều. Phát hiện này làm cho sự căng thẳng trong lòng họ cũng giảm đi rất nhiều. Thông qua việc câu thông linh hồn, việc dùng ngôn ngữ là không cần thiết. Chỉ cần một ý niệm truyền đi là cơ động đã có thể biết được tình huống trước mắt của chúng. Ngươi tên gì? Các ngươi là chủng tộc gì? Ngươi có lẽ cũng nhìn ra được chúng ta đến từ bên ngoài. Ngay cả ma thú cường đại giữ cửa bên ngoài cũng không thể ngăn cản được chúng ta. Nếu như chúng ta muốn giết ngươi, việc đó hoàn toàn dễ như trở bàn tay. Hãy trả lời câu hỏi của ta, nếu như ta phát hiện có bất kỳ sự giả dối nào, ngươi lập tức sẽ biến thành tro bụi. Cơ động một bên dọa dẫm một bên đem hình ảnh a kim lúc trước chém giết mê loạn ma yên đồn tuyền vào ớt sinh vật kia khi thấy được cảnh tượng đó địa tâm sinh vật không nhịn được lại oa oa vài tiếng thật to cơ thể run càng mạnh hơn rõ ràng rằng nó cực kỳ sợ chết quả nhiên địa tâm sinh vật này ngay lập tức trả lời kẻ thâm nhập cường đại xin đừng giết ta ta gọi là khố lỗ cũng chỉ là một tộc nhân bình thường của hỏa tinh tộc mà thôi. Hỏa tinh tộc. Cơ động vừa hỏi, vừa truyền đạt diễn biến đến cho đồng bọn. Lúc này, các thiên can thánh đồ mới hiểu được hắn bằng vào tinh thần lực mạnh mẽ của bản thân để tiến hành câu thông cùng địa tâm sinh vật kia. Điều này làm cho họ không khỏi khâm phục cơ động. Có được linh hồn lực thánh cấp, cơ động đã mang đến cho mọi người những lợi thế cực lớn. Với khả năng câu thông linh hồn này của cơ động, khả năng sinh tồn của họ được tăng cường rất nhiều. Cơ động tiếp tục hỏi hỏa tinh sinh vật. Hỏa tinh tộc của các ngươi thuộc lại tầm lớp nào tại địa tâm? Có bao nhiêu tộc nhân? Tại sao đám sinh vật kia lại đuổi theo ngươi? Hỏa tinh nhỏ yếu kia trả lời không chút suy nghĩ. Hỏa tinh tộc của chúng tôi là chủng tộc thuộc tầm đáy của địa tâm thế giới. Vì chúng tôi an hiểu trồng hỏa tinh quả nên được đặt tên như vậy. Bản thân chúng tôi cũng không có giá trị, vì vậy những đại nhân cho chúng tôi đi trồng hỏa tinh quả để hiếu kính họ. Số lượng tộc nhân của chúng tôi là đông đúc nhất nhưng cũng là yếu đuối nhất. Cho dù có trở thành đại họa tinh chiến sĩ thì cũng không thể là đối thủ của những đại nhân kia. Nhìn bộ dáng khúm núm của nó, cơ động thầm than hóa ra mình gặp phải chủng tộc nhỏ yếu nhất trong chuỗi mắt xích thức ăn. Tại địa tâm thế giới, quy tắc mạnh được yếu thua càng trở nên trần trụi. Thực lực yếu kém thì cũng chỉ có thể bị nô dịch hoặc trở thành thức ăn cho kẻ khác. Khố lỗ tiếp tục nói Đám người vừa đuổi theo đều là đồng tộc của chúng tôi Bọn họ muốn bắt ta về chịu hình phạt Nguyên nhân là do ta xuất thân ti tiện Mà lại dám tư thông cùng con gái của tộc trưởng Sau khi họ bắt ta trở về Sẽ giết ta làm phân bón cho họ tinh thụ Bởi vì câu thông linh hồn Mọi ý nghĩ diễn đạt đều được truyền thụ trực tiếp Đơn giản mà dễ hiểu Cơ động rất nhanh đã rõ ràng được tình hình. Cơ động nhăn mày. Nếu vậy, ngươi có biết thông khẩu của tầm thứ nhất và tầm thứ hai ở chỗ nào không? Tầm thứ hai. Khố lỗ có chút mờ mịt suy nghĩ nửa ngày cuối cùng mới nhớ, rồi nói. Ngài hỏi có phải là nơi ở của những đại nhân kia không? Nơi đó quá xa. Ta cũng chưa từng tới. Muốn đến nơi ở của những đại nhân Coi như đi đến chết Chúng ta cũng chưa chắc đã tới được Chúng ta chỉ biết hỏa tinh quả sẽ được vận chuyển đến đó Nghe xong lời của khố lỗ cơ động đình chỉ câu thông Chuyển hướng qua các đồng bọn Hỏi Vừa rồi mọi người cũng đã nghe được hỏa tinh tục này chỉ là tầm dưới chóp của địa tâm thế giới Theo như chúng nói Thông khẩu của tầm thứ nhất và tầm thứ hai còn cách đây rất xa. Xem như chúng đi tới chết cũng chưa chắc tới được. Điều này có lẽ là chúng phóng đại, nếu không chẳng lẽ hỏa tinh quả chưa vận chuyển đến nơi thì đã hư sao được? a Kim nói. Cơ động, ngươi hỏi lại hắn xem có bộ lạc nào biết đường tới thông lộ giữa hai tầm không? hơn nữa tầm thứ nhất còn có loại chủng tộc gì cường đại cơ động gật đầu chuyển lời của a kim đến khố lỗ hắn trả lời có thể tù trưởng của ta biết tù trưởng của chúng tôi là một đại hỏa tinh thực lực cực kỳ mạnh mẽ lại là cường giả mạnh nhất trong vòng trăm dặm trở lại cơ động gật đầu Mang chúng ta đi gặp hắn Không ta không thể đi được Khố lỗ sợ đến run rẩy toàn thân Hai mắt trợn to nhìn cơ động Ánh mắt siêu bự làm cho người đối diện có phấn khó chịu Cơ động hừ lạnh Việc này ngươi có quyền quyết định sao? Mang chúng ta đi Ít nhất hiện tại ngươi sẽ không chết Ta hứa với ngươi Nếu như những lời ngươi nói là sự thật, ta sẽ giúp ngươi trở thành tù trưởng, trở thành cường giả mạnh nhất nơi này. Nếu trái lời ta, ngươi sẽ trở thành cho muội ngay tại nơi đây. Hỏa tinh khố lỗ ngây ngốc một chút rồi nói, Đại nhân, ngài có thể giúp ta trở thành kẻ mạnh nhất trong tột. Cơ động bình thản nói, Các ngươi nhỏ yếu chỉ là vì các ngươi còn chưa tiến hóa, mà ta lại có đầy đủ năng lực để giúp ngươi tiến hóa. Nói xong, hắn lệnh cho họ diễm lĩnh chủ và ám phim lĩnh chủ từ phía sau nham thạch đi ra. Nhìn thấy chúng khố lỗ mắt trừng càng lớn hơn, gần như chiếm hết nửa khuôn mặt. Ta tin, ta tin, ta nhất định phải tiến hóa. Cầu đại nhân giúp cho ta tiến hóa. Một ngày nào đó, ta nhất định phải trở thành người cường đại như các tiền bối. Trong tục của chúng ta nói rằng, Từng có hai vị họa tin trở thành truyền kỳ. Bọn họ vượt qua vô số khó khăn. Cuối cùng trở thành chúa tể của địa tâm thế giới. Chỉ là sau đó không biết vì sao lại biến mất hoàn toàn. Thời điểm họ còn thống trị. Hỏa tinh tục chúng ta sống tốt không biết bao nhiêu mà nói. Cơ động lặng đi một chút. Mặc dù lời nói của khố lỗ không rõ ràng. Nhưng dựa vào ý tứ của nó chẳng lẽ họa diễm quân vương cùng ám viêm ma vương trước kia đều là từ họa tinh tục tiến hóa mà thành. Quả thật là ngoài sức tưởng tượng. Phải biết rằng họa tinh tục quá sức nhỏ bé. Thân thể yếu ớt của chúng có thể tiến hóa thành cường giả thánh cấp như hai đại quân vương sao? Cũng không suy nghĩ nhiều, cơ động lệnh cho khố lỗ lập tức dẫn đường. Khố lỗ đứng lên, vừa muốn vân dạ thì thân thể lại chập choạng, lúc trước chạy trốn đã làm nó tiêu hao thể lực quá nhiều nó đang lo sợ việc cơ động thấy nó không đủ thể lực mà đem nó giết chết thì một luồng nhiệt lưu nồng đậm đã truyền vào trong cơ thể nó. Khố lỗ chỉ cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm, lực lượng mạnh mẽ truyền khắp toàn thân. loại cảm giác sảng khoái này cả đời nó chưa từng được cảm thụ. Khố lỗ cúi đầu nhìn, chỉ thấy thân thể của nó đã cao lớn hơn, vốn chỉ có tứ xíu. Trong chết mắt đã cao thành ngũ sức, mà tứ chi gầy còm cũng đã nổi lên một tầm cơ bắp cuồn cuộn. Tiến hóa, ta tiến hóa, ta trở thành đại hỏa tinh. Khố lỗ hương phấn kêu to. Trong lúc nói chuyện, cơ động cũng đã tranh thủ xem xét tình huống cơ thể của khố lỗ. Hắn phát hiện khố lỗ mặc dù bộ dáng tương tự loài người nhưng kết cấu cơ thể lại khác nhau hoàn toàn. Nó đơn giản chỉ là một đám năng lượng thể. Nhưng riêng bộ ớt lại khá lớn. Chứng tỏ đây là một chủng tộc yếu ớt nhưng có trí khôn tương đối cao. Bởi vậy, cơ động chỉ cần đem một chút bính hỏa nguyên tố rót vào cơ thể nó là có thể làm cho nó lập tức tiến hóa. Thông qua điểm này có thể thấy, hỏa tinh tục không có năng lực đem năng lượng của ngoại giới chuyển thành năng lượng của bản thân. Nếu cứ tiếp tục tiến hóa như vậy, phải cần tới thời gian ngàn năm, vạn năm mà vẫn còn sống thì sẽ có thể trở thành cường giả. Chiến thuật cây gậy và củ cà rốt tại bất kỳ địa phương nào cũng hữu dụng. Khố lỗ căn bản không cần cơ động ra lệnh đã chủ động chạy trước dẫn đường. Đôi mắt to lớn vẫn thỉnh thoảng quay lại xem xét cơ động. Chú thiết. Tứ xích 1,333 m ngũ xích 1,5 m Xích là đơn vị đo lường của TQ, một xích tương đương một xuyệt chéo 3 mét. mu A Co Vung Mời mời 1201130224B. Các bạn đang nghe truyện tại truyện chương 512 tin tức từ tù trưởng tộc Hỏa Tinh. Dịch Na Ron. Nguồn Ban Lôn Y. Com. Bởi vì cơ động đã cường hành xâm nhập vào linh hồn của Khố Lỗ nên có thể cảm nhận được nó đang nghĩ gì. Hỏa tinh dẫn đường này đang nghĩ thầm. Quả thực may quá. Nó đã thành đại hỏa tinh. Rốt cuộc có thể cưới con gái của tù trưởng rồi. Nếu trở thành người hầu của vị đại nhân này thì càng tốt. Người này quả là đần độn ngu si. Cơ động bức đắc dĩ lắc đầu. Nó sao không nghĩ tới việc những người khác trong tộc có tha cho nó không? Bức quá. Là sinh vật cấp thấp nhất trong thế giới địa tâm, có thể diễn đạt ước muốn của mình ra cũng đã không tồi rồi. Khố lỗ tiến hóa thành đại hỏa tinh khiến cho sự nhanh nhẹn tăng lên khá nhiều, tốc độ di chuyển hơn hẳn một người bình thường. Một phần nguyên do là thể trọng của chúng khá nhẹ. Thân thể của hỏa tinh được duy trì bằng một vòng tuần hoàn năng lượng. Trong lòng ngực chúng chứa một khối năng lượng Thông qua hô hấp mà hấp thu hỏa nguyên tố trong không khí để cung cấp năng lượng cho cơ thể Vì thế, bọn chúng không cần ăn cái gì cả Nhưng việc hấp thu hỏa nguyên tố trong không khí để cung cấp năng lượng cho mình cũng có yếu điểm Đó là không thể tăng sức mạnh cho mình Điều này làm cho cơ động hết sức ngạc nhiên Hiển nhiên, có lẽ điều này là nguyên nhân chính khiến cho tộc Hỏa Tinh là một tộc yếu nhất tại đây. Không lâu sau, khi bay về trước khoảng mấy dặm, vượt qua một số đồi nối thì các thiên can thánh đồ thấy được một cảnh tượng khó quên. Bọn họ đứng trên đỉnh một ngọn núi nhỏ cao chừng trăm trượng, nhìn về trước thấy được một biển lửa vô bờ bến. Không sai Là một biển lửa mênh mông không biết đâu là điểm cuối. Giỏi mắt nhìn lại, ở trước sườn núi nhỏ này mọc lên vô số các bụi cây cao chừng một trượng. Trên cây có rất nhiều trái cây màu đỏ hồng to như quả đào. Có thể nói, cả nơi này tựa như một đại dương màu hồng vô tận. Kèm theo các ngọn gió thổi ào ào làm nổi lên từng đợt sóng lửa. Tạo nên cảnh quan cực kỳ hoàn tráng. Trong biển lửa này có thể thấy được vô số hỏa tinh đang bận rộn làm việc. Cũng tại đây, cơ động cảm nhận được nồng độ hỏa nguyên tố trong không khí đã tăng lên gấp đôi. Đây chính là hỏa tinh quả thụ cây ăn quả hỏa tinh sao. Ý nghĩa của cơ động hiện ra trong đầu hỏa tinh khố lỗ. Hỏa tinh khố lỗ vội vàng gật đầu. Hơi kiêu ngạo ẩn ngực nói. Chỉ có tột hỏa tinh chúng ta mới trồng được hỏa tinh quả thụ. Đó quả là một loại cây thần kỳ Đại nhân, người xem, loại cây này có rất nhiều ở đây, xa xa còn hơn nữa. Tất cả đều thuộc bộ tột chúng ta. a vừa nói tới đây. Khố lỗ đột nhiên hô lên một tiếng hoảng sợ. Chết một cái đã trốn sau lưng cơ động. Thân thể run rẩy kịch liệt. Cơ động có thể cảm nhận được sự sợ hãi của nó. Hắn nhìn về trước chỉ thấy gần 100 hỏa tinh đang từ từ bước về phía họ. Đi đầu là hơn 10 hỏa tinh có bộ dáng cao lớn kiếp thước có thể so với khố lỗ sau khi tiến hóa. Hiển nhiên, đó chính là đại hỏa tinh theo lời khố lỗ. Cầm đầu chúng là một hỏa tinh có vóc dáng hùng tráng, dĩ nhiên, hùng tráng này là so với những hỏa tinh khác. Thân hình nó cao 6 thước, toàn thân tỏa ra một luồng hơi nóng rực. Mái tóc xanh trên đầu cũng rậm rạp hơn hỏa tinh bình thường, tay cầm một cây chùy gỗ lớn. Cây chùy gỗ này dài chừng 3 thước, phía mũi làm thành một mũi dù thô to, chắc hẳn là vũ khí của nó. Không cần hỏi cũng biết đây là vị tù trưởng của bộ tộc chiến vô bất thắng Hỏa Tinh. Cơ động thấy bọn họ đi đến, dĩ nhiên tù trưởng Hỏa Tinh kia cũng thấy được bọn họ. Khi bọn chúng thấy loài người xuất hiện trước mắt thì tất cả cứng lại như tượng. Làm cho đám cơ động không biết nên khóc hay nên cười nữa là... Một khắc sau, vị tù trưởng kia thả cây chùy gỗ rơi xuống đất kêu lên một tiếng đã quỳ rạp xuống đất. Thân thể run rẩy kịch liệt. Khi nó quỳ xuống, đám người hỏa tinh phía sau cũng quỳ theo, đều run rẩy